Thịnh thế Đức Phi, Phượng Kinh, chương 326 trở về Ly Thành, thai song sinh, tò Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi rong sở kinh Mặt gia quân vừa mới đến liền tiếp nhận nhiệm vụ thay thủ quân đã mỏi mệt không chịu nổi từ lâu của đại sở Đến gác trên cổng thành một lần nữa Nhìn các cờ xí đen như mực và binh sĩ áo đen đứng thẳng trong gió lạnh trên cổng thành Đại quân Bắc cảnh cũng đành phải tạm thời hành quân lặng lẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa Mặt tu nghiêu dẫn theo mọi người bước vào hoàng cung đại sở Nhìn hoàng thành vẫn to lớn như trước cũng hiện ra vài phần tiêu điều trong tuyết mỏng trước mắt này Trong đôi mắt lạnh đạm của mặt tu nghiêu cũng không khỏi lướt qua một tia thương cảm nhàng nhạt Nhưng càng nhiều hơn là phức tạp khiến cho không ai có thể giải thích rõ Vừa đi vào hoàng cung Mặt khiếu vân mang theo công chúa Trần Ninh ra đón Nhìn thấy mặt tu nghiêu cũng cung kính tiến lên hành lễ Khiếu vân bái kiến định vương thuốc Mặt tu nghiêu thoáng lít qua mặt khiếu vân Con trai của mặt cảnh kỳ và liễu quý phi Tất nhiên hắn không có thiện cảm gì Có điều Ngược lại mặt khiếu vân trước mắt này chênh lệch với mặt cảnh kỳ hơi nhiều Nhưng mày nhìn hai người trước mắt Hỏi đại trưởng công chúa ở đâu Mặt khiếu vân cúi đầu Nói hai ngày trước Đại trưởng công chúa đã không thể mất rồi Chỉ là, đại trưởng công chúa lo lắng sẽ ảnh hưởng tới sĩ khí của tướng sĩ Thủ Thành, nên ra lệnh cho cháu giấu, không được phát tan. Lúc này, linh cử của đại trưởng công chúa vẫn còn đặt ở trong cung, trưởng công chúa Chiêu Dương vẫn còn túc trực bên linh cửu Mặt tu nghiêu nhẹ gật đầu, liền đi tế bái đại trưởng công chúa. Đại trưởng công chúa còn lớn hơn hoa quốc công 2 tuổi Trước khi mất cũng không có chịu quá nhiều tra tấn ốm đau Ngược lại cũng xem như là sống thọ và ra đi bình yên Sau khi đến cung điện đặt tạm linh cử của đại trưởng công chúa Tế Bái Mặt tu nghiêu mới lại chào hỏi với công chúa Chiêu Dương Công chúa Chiêu Dương mặc một bộ áo trắng son phấn không bôi Mang trên mặt mỏi mệt và tiều tuổi không cách nào che giấu được Hai người ngồi trong trắc điện Công chúa Chiêu Dương nhìn mặt tu nghiêu vui mừng nói vốn Ta còn tưởng rằng ngươi không chạy đến kịp Sở kinh thật sự phải rơi vào trong tay bắt cảnh rồi May mắn Mặt tu nghiêu nói sơ sơ một chút chuyện chiến sự trong thành Kể cả chuyện hoa quốc công hy sinh Công chúa Chiêu Dương nghe xong, hớt mắt cũng không nhịn được mà đỏ lên, thở dài một tiếng cũng không nói lời nào. Trong trắc điện yên tĩnh một lát, công chúa Chiêu Dương mới hỏi hai đứa bé kia, ngươi định xử lý thế nào? Mặt tu nghiêu nhớ mày, nhìn công chúa Chiêu Dương. Công chúa Chiêu Dương thở dài nói vốn ta cũng không thích hai đứa bé kia. Đứa bé do nữ nhân họ liễu kia. Còn có liễu ra dạy dỗ thì có thể có gì tốt. Nhưng mà, mấy ngày nay ở chung, ngược lại, hai đứa bé này không giống như cha mẹ của chúng. Nếu có thể, thì cho bọn chúng một con đường sống đi. Ta biết rõ ngươi hận hoàng thất đại sở. Ta cũng từng hận. Mặt tu nghiêu cúi đầu, suy nghĩ một lát, rồi mới nói ngài yên tâm. Chỉ cần bọn chúng an phận thì ta sẽ không động đến bọn chúng. Công chúa Chiêu Dương thấy vẻ mặt hơi lạnh nhạt của hắn ta thì ngơ ngát một chút rồi gật đầu nói vậy cảm ơn ngươi. Giống như cũng không phải không gặp đã lâu nhưng dường như lại không có gì để nói nữa. Bầu không khí trong trắc điện khiến cho hai người thấy hơi mất tự nhiên nên rất nhanh. Mặt tu nghiêu liền đứng dậy cáo từ đi khỏi Nhìn theo bóng lưng đi mất của hắn ta Công chúa chiêu dương khẽ thở dài một tiếng bớt đắc dĩ Bà biết rõ cảm giác xa cách như vậy Từ đâu mà đến từ giờ trở đi Hoàng cung này vẫn là họ mặt Nhưng đã không còn là chính họ mặt lúc trước nữa Mà bà vẫn còn là công chúa đại sở Dù cho bà có lại hận đi nữa Chỉ có điều, may mắn, hiện tại, và chỉ là công chúa vong quốc mà thôi. Đã có mặt gia quân tọa trấn, nên trong sở kinh liền dùng tốc độ nhanh nhất để náo nhiệt lên một lần nữa. Tuy hai ngày trước khắp cả thành còn máu tươi tiếng chém rết rung trời. Dân chúng trong thành trốn trong nhà cũng nơm nớt lo sợ, thấp thỏm lo âu. Nhưng chỉ trong thời gian mấy ngày... Mọi người mai tán thi thể Thanh lý đường phố Rất nhanh trong thành vắng vẽ liền có thêm nhiều phần sức sống Mặt tu nghiêu rất nhanh hạ lệnh truy phong cho tướng sĩ chết trận Chỉnh đốn chính vụ của sở kinh lại một lần nữa Tuy bên ngoài vẫn còn hơn 10 vạn đại quân Bắc cảnh đang vây thành Nhưng dân chúng trong thành đã khôi phục lại sinh hoạt theo quy luật vốn có Hiện nay, trong sở kinh không chỉ có hơn 10 vạn mặt gia quân Mà còn có rất nhiều tướng lãnh của mặt gia quân và đại sở Nên tất nhiên, các dân chúng cũng không còn lo lắng gì về quân địch ở ngoài thành Hai quân tự chỉnh đốn nửa tháng Mặt tu nghiêu liền hạ lệnh một lần nữa Mặt gia quân chi làm hai đường Một đường do Lữ Cận Hiền xuất lĩnh giành trước ra khỏi thành nghênh chiến với đại quân Bắc Cảnh Căn bản không cho đối phương có cơ hội khôi phục nguyên khí rồi lại công thành lần nữa Mà một đường khác thì do Mộ Dung thận xuất lĩnh nghênh chiến với đại quân Bắc Nhung của gia luật giả Cùng tháng Trường hương vương đại sở mặt khiếu vân ở lại thủ sở kinh chiêu cáo thiên hạ mặt ra quân và định vương có ơn cứu mệnh thành trường hương. Từ nay về sau, thành trường hương và dân chúng trực thuộc đều quy về dưới trướng định vương, không còn là thần dân của đại sở nữa. Chiêu cáo này vừa ra, đương nhiên liền khiến cho trong lòng không ít người âm thầm hận đến hộp máu, nhưng cũng không thể tránh được. Mà trong đó tức giận nhất đương nhiên là là mặt cảnh Lê đang chiếm giữ Giang Nam Kinh thành đại sở bị chính mình bỏ lại Bây giờ Định vương chạy từ ngàn dặm xa xôi đến cứu được Nên dân chúng kinh thành tự nguyện quy phục định vương Triều đình đại sở liền giống như kẻ cơm ăn hoàng liên Có khổ khó nói Mặc gia quân vừa mới đoạt được sở kinh, sĩ khí đang chính thịnh Mộ Dung thận và hai cha con Nam Hầu đang thủ hồng nhạn quan giáp công hai đường Bước đại quân Bắc Nhung phải lui về phía sau liên tiếp Hơn nữa, Lương Thảo Bắc Nhung thiếu thốn Không chịu được khổ chiến liên tục trong nhiều tháng Nên song phương chỉ phải tạm thời hư binh ngưng chiến Mà đại quân bắt cảnh, dưới tình huống phải khổ chiến liên tục trong nhiều tháng mà cũng không thu hoạch được gì. Lúc này lại truyền tới tin tức tranh chấp nội bộ. Vì vậy, rơi vào đường cùng, nhậm kỳ ninh chỉ có thể hạ lệnh rời khỏi tử kinh quang. Ôm hận mà về, như thế chỉ trong 3 tháng đầu mùa xuân. Tuy không ít lãnh thổ vốn có của đại sở cũng còn nằm trong tay Bác Nhung và Bác Cảnh Nhưng trong thời gian 7 8 tháng ngắn ngủ Mặt ra quân có thể đánh đâu tháng đó thẳng một đường từ Đông đến Tây Lại từ Tây đến Đông Không gì cản nổi Cũng đủ để chứng minh Chiến lực của đội quân tinh nhuộ thiết huyết danh chấn thiên hạ này vẫn còn như trước Từ đây, lãnh thổ dưới trướng mặt gia quân được mở rộng Phía Tây kéo dài đến Châu An Bình Cũ Củ của Tây Lăng Phía Đông kéo dài đến Tử Kinh Quang của Đại Sở Lãnh thổ trực thuộc rộng lớn tuy hơi nhỏ hơn Tây Lăng Nhưng thật sự đã lớn hơn triều đình Đại Sở ở Giang Nam rất nhiều Càng quan trọng hơn là một nhà định vương liền có được hai tòa hoàn thành trong thời gian ngắn, danh vang khắp thiên hạ Hơn nửa năm chinh chiến liên tục, vô luận là phương nào cũng đều đã tiêu hao hết vô số tiền tài lương thực Trong thời gian ngắn, ai cũng không có tâm lực để lại đánh thêm một lần nữa Vì vậy, tuy đại quân các bên đều cảnh giác nhìn đối phương chầm chầm Nhưng thật sự đều có chung chí hướng cùng ngừng tay nghỉ ngơi lấy lại sức Chiến sự vừa ngừng Mặt tu nghiêu liền ném hết tất cả sự vụ lớn nhỏ của sở kinh cho đám người Phượng Chi Giao Lữ Cận Hiền Phóng ngựa thật nhanh trở về Tây Bắc Mọi người mặt gia quân cũng biết Vương Phi đang mang thai Nên cũng hiểu Vương gia đang lo lắng Vì vậy cũng đều không nói gì Liệt. Bước vào tháng 4 Tuy mùa xuân ở Tây Bắc tới chậm một chút Nhưng lúc này cũng đã là cuối xuân Trong hoa uyển của định vương phủ Các loại hoa xinh đẹp vẫn còn nở rộ Trong đó mỹ lệ chói mắt nhất liền Phải kể tới mẫu đơn được đưa từ Vân Châu tới Mẫu đơn đầy màu sắc cạnh tranh tươi đẹp Tổ điểm cho cả vườn hoa trở nên ung dung hoa quý Hương thơm ngát bay bốn phía Diệp Ly ngồi trên ghế đá được phủ một tấm đệm giày trong vườn Mỉm cười nhìn mặt tiểu bảo đang cầm một cây kiếm tinh xảo múa qua múa lại rất chuyên tâm Lãnh quân hàm và tự tri dụy đứng bên cạnh xem cũng đều trầm trồ khen ngợi Tuy nhiên, Diệp Ly rất hoài nghi Rốt cuộc hai đứa nhóc này có biết hay hay dở ở chỗ nào không? Khoát tay lên cái bụng tròn trị đã rất lớn dưới áo tràn mỏng màu xanh. Diệp Ly vừa mỉm cười xe múa kiếm. Vừa khẽ vuốt ve cái bụng tròn vo. Tuy đã 9 tháng rồi, nhưng cái bụng này cũng quá lớn một chút. Lúc trước có mặt tiểu bảo cũng không lớn như vậy. Nhớ tới chuyện Lâm Đại Phu nói đây có thể là thai song sinh. Diệp Ly hơi mỉm cười. Song sinh cũng không có gì xấu Có điều Chuyện này còn chưa nói cho mặt tu nghiêu biết Nếu không Dựa theo tính tình của hắn Chỉ sợ có khả năng sẽ ném các tướng sĩ Trên chiến trường mà chạy về Nghe thấy tiếng nói vang lên ở ngoài vườn Diệp Ly hơi ngơ ngát một chút Không khỏi gật mình một cái Chẳng lẽ mang thai thời kỳ cuối sẽ nghe nhầm sao Mặt tiểu bảo đang muốn kiếm nghe thấy, mở to mắt nhìn, xoay người biểu môi nói với Diệp Ly mẹ, phụ vương về rồi. Tuy ngữ khí giống như lão đại bị mất hứng nhưng đôi mắt to đen nhánh kia lại phát sáng lên trong nháy mắt. Diệp Ly quay đầu lại. Quả nhiên thấy người nào đó mang theo một thân phong trần đang đứng ở cửa ra vào vườn hoa mỉm cười nhìn mình. a á á Ta đã về, tu nghiêu, thấy nàng muốn đứng dậy, mặt tu nghiêu vội vàng điểm nhẹ dưới chân một cái, lướt vào trong vườn, dùng một tay đỡ lấy dịp ly, nói đừng nhút nhứt, nàng, nhìn cái bụng tròn vo trước mắt, định vương luôn trấn định thông dông cũng không nhịn được mà mở to hai mắt nhìn, Mang theo chút lo lắng nhìn qua Diệp Ly À Ly Nàng vẫn khỏe chứ Sao Sao nó lại lớn như vậy Lâm Đại Phu nói có thể là thai song sinh Nên tất nhiên lớn hơn một đứa rất nhiều Diệp Ly mỉm cười nói Cái gì mặt tu nghiêu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm tay chân như nhuộn ra Một đứa đã khiến cho hắn lo lắng sợ hãi rồi Bây giờ còn là hai đứa Tại sao có thể như vậy Trầm Dương đâu Kêu hắn ta tranh thủ thời gian tới xem cho Vương Phi Mặt tu nghiêu lo lắng nói Diệp Ly tức giận liếc mắt nhìn hắn Nói trầm tiên sinh đến chỗ tứ ca rồi Chàng không nhớ sao Lâm Đại Phu đã xem giúp ta rồi, ta không sao, con cũng rất khỏi. Nhưng mà, không có nhưng mà Diệp Ly nói một cách kiên định, lôi kéo mặt Tu Nghiêu nói vừa trở về sao không rửa mặt nghỉ ngơi một lát. Ta cũng ở ngoài hơi lâu rồi, cũng nên đi vào. Trở về nghỉ ngơi trước đi. Mặt Tu Nghiêu đã ở vào trạng thái linh hồn bay khỏi thân thể từ lâu. Chỉ đành phải tùy ý cho Diệp Ly lôi kéo đi vào Ba tiểu bằng hữu sau lưng hai mặt nhìn nhau Sau một lúc lâu Từ tri dụ nháy mắt Trương ra khuôn mặt cũng tốn tú và đầy nghiêm túc như cha bé Hỏi chúng ta chưa chào dượng Tiểu bằng hữu lãnh quân hàm nhỏ tuổi nhất sờ sờ cái đầu nhỏ Nói định vương thúc thúc không phát hiện ra chúng ta Nên sẽ không tức giận Ngay cả một ánh mắt Định vương thúc thúc cũng không có bố thí cho bọn họ nữa là có điều Nhớ tới ánh mắt u lạnh kia của định vương thúc thúc Lãnh tiểu ngốt ruông rảy lắc lắc cái đầu nhỏ Không phát hiện thì không phát hiện đi Không phát hiện rất tốt Mặt tiểu bảo kiêu ngạo nhìn theo bóng lưng từ từ đi xa của phụ vương bé Hừ một tiếng Ngước cái đầu nhỏ lên Bạn thế tử mới không có thèm cha trông thấy Chúng ta đi tìm cậu cả đi Ba cái bánh bao nhỏ tụ cùng một chỗ thảo luận một phen Cùng nhất trí cho rằng đề nghị do mặt tiểu bảo đưa ra rất tốt Cậu cả bác cả từ thúc thúc hòa áo dễ gần hơn phụ vương dượng Định vương thúc thúc nhiều Trở về chủ viện của hai người Mặt tu nghiêu tắm rửa Rửa mặt rồi đi ra Diệp Ly đã sai người chuẩn bị xong một ít món ăn mà mặc tu nghiêu thích bày trên bàn Mấy ngày nay Mặt tu nghiêu vội vã chạy về Tây Bắc Thật sự cũng không ăn được thứ gì ngon Nhìn thấy mấy món này cũng không khỏi cảm thấy đói bụng Ngồi xuống lôi kéo Diệp Ly cùng dùng bữa Bây giờ cũng không phải lúc dùng bữa Diệp Ly cũng không cảm thấy đói Nên chỉ ăn hết khoảng nửa chén cháo rồi thôi Ngồi bên cạnh nhìn mặt tu nghiêu ăn Thỉnh thoảng gắp cho hắn chút thịt Đã qua bao nhiêu năm rồi Nhưng mặt tu nghiêu cũng vẫn kiên ăn thành tính Nếu không phải thức ăn do Diệp Ly tự mình gắp cho hắn Thì trên cơ bản đều chỉ ăn rau Quả thật còn tiên phong đạo cốt hương cả từ thanh trần Vừa dùng bữa, mặt tu nghiêu vừa nói một chút chuyện diễn ra ở sở kinh Đương nhiên trong đó cũng không thể thiếu chuyện hoa quốc công hy sinh vì nước Diệp Ly rất có hảo cảm với vị lão nhân gia hoa quốc công này Nghe thấy tin tức ông ấy qua đời thì tất nhiên cũng rất là đau buồn. Chỉ sợ còn phải đi thông báo cho Hoa tỷ tỷ và Thiên Hương chuyện của bọn họ. Mặc Tu Nghiêu nói việc này thì nàng không cần phải quan tâm, ta sẽ sai người đi nói cho bọn họ biết. Nàng vẫn là các con quan trọng hơn, đợi đến khi sinh hai đứa nhóc này ra rồi tính sau. Diệp Ly nghĩ nghĩ cũng đành phải ngật đầu. Nói các con thì chắc khoảng sẽ được sinh ra vào tháng sau Đợi đến khi đầy tháng thì vừa đúng thọ thần của ông ngoại rồi Như như mày, Diệp Ly khẽ vuốt ve bụng tròn Nói vậy tiệc đầy tháng của hai đứa bé này liền không làm được rồi Tiệc đầy tháng của tiểu công tử và tiểu quận chú định vương muốn làm thì cũng không phải là việc nhỏ Nếu trùng với ngày sinh của ông ngoại Thì trong hai tháng này đều không cần làm gì cả Ngược lại Mặt tu nghiêu cũng không có ý kiến gì Với việc có tổ chức tiệc đầy tháng cho con hay không Mà chỉ nhướng mày Hỏi mấy năm trước Đầy tháng của mặt tiểu bảo lại được tổ chức lớn Như vậy Khi hai đứa bé này lớn lên sẽ không ghen tị chứ Diệp Ly cười một tiếng Nói vương gia đã bắt đầu quan tâm đến tình cảm anh em của bọn chúng rồi sao Tiệc đầy tháng thì có gì Nếu vì cái này mà ghen tiện Thì chính là do chúng ta làm cha mẹ không biết cách dạy dỗ rồi Mặt tu nghiêu gật gật đầu Mỉm cười nhìn bụng của Diệp Ly Không phải phụ vương thiên vị không thương các con Mà đây là ý của mẹ các con đấy nhé Lê Nhi đang ở đâu vậy ngoài cửa vang lên giọng nói thanh nhã của từ thanh trần Nha đầu canh giữ ở ngoài cửa vội vàng hành lễ Nói vương gia vừa mới về, vương phi đang dùng bữa với vương gia ạ Nghe thấy tiếng nói của bọn họ, ngay lập tức mặt tu nghiêu không còn vui nổi nữa Hắn mới vừa về, ngay cả thở còn chưa có thở đâu Sao từ thanh trần này liền tìm tới cửa rồi Có còn để cho người ta nghỉ ngơi không? Ngược lại, Diệp Ly lại không nhận thấy mặt tu nghiêu đang buồn bực, cao giọng cười nói đại ca, vào đi. Từ thanh trần bước vào phòng khác. Nhìn mặt tu nghiêu đang nhìn mình chầm chầm đầy khó chịu. Bên môi hiện lên một nụ cười. Vương ra về từ lúc nào vậy? Sao chúng ta đều không biết Diệp Ly nói hơi ái nấy vừa mới về? Liền trực tiếp đến nội viện luôn Lúc này đại ca còn có việc sao Đương nhiên Từ thanh trần không thể nói Vì hắn biết rõ mặt tu nghiêu vừa mới về Nên mới cố ý đến đây chọc tức để ấy Cười hiếp mắt nói Cũng không có chuyện quan trọng gì Chỉ là Hai tháng nữa là thọ thần của ông nội Cũng nên đến lúc phải dự tính đến thiệp mời Hôm nay vừa lúc rảnh rỗi liền tới tìm mùi bàn bạc một chút Diệp Ly hơi nhớ mày Suy tư một lát Rồi nói các quyền quý và danh sĩ bên Tây Bắc Tây Lăng Còn có sở kinh thì đương nhiên đều phải mời Có điều còn người của những nơi khác Nam Chiếu, Bắc Nhung, Bác Cảnh còn có Tây Lăng, Giang Nam có muốn mời luôn không? Mặt tu nghiêu buông bát đũa Nhưng mày nói đương nhiên phải mời Năm trước kịch biến như thế Cho dù chúng ta không mời Thì chính bọn họ cũng sẽ tới Từ thanh trần gật đầu Nói huynh đã biết Mặt khác vương gia định tổ chức ở sở kinh hay vẫn ở ly thành Đây cũng là một vấn đề Nếu tổ chức ở sở kinh thì liền có nghĩa là mặt tu nghiêu sẽ chuyển định vương phủ về lại sở kinh. Mà nếu tổ chức ở ly thành, thì như vậy, sở kinh phải suy tính lại một lần nữa. Dù sau đó cũng là một tòa đô thành, nhưng lại khác với hoàn thành tây lăng. Hoàng thành Tây Lăng có thể xem như nhặt được có thì đương nhiên là tốt nhất nhưng ném đi cũng không tổn thất gì lớn Mà sở kinh thì lại bị địch bao vây mọi mặt Một khi mất đi thì tuyệt đối là một đã kích cực kỳ lớn với danh vọng của định vương phủ Mặt tu nghiêu vuốt vuốt mi tâm nghĩ nghĩ hỏi đại ca có ý kiến gì Từ thanh trần cười nói loại chuyện quan trọng này, đương nhiên do vương gia quyết định. Mặt tu nghiêu tức giận nhìn huynh ấy liếc trắng mắt, ngẫm cao đầu, ngạo nghệ nói bản vương mệnh lệnh huynh nói. Từ thanh trần cũng không để ý, Nhún nhún vai, cười nói dù sao ly thành vẫn là quá nhỏ. Nếu muốn khởi công xây dựng trên quy mô lớn thì cũng không phải có thể hoàn thành trong một sớm một chiều được Vương gia trấn giữ sở kinh chính là một sự uy hiếp rất tốt với đám người bác nhung, Bắc cảnh cùng với phía nam Ngụ ý chính là từ thanh trần vẫn nghiêng về ý định định vương phủ chuyển về sở kinh Tất nhiên mặt tu nghiêu cũng biết từ thanh trần nói đúng là rất có đạo lý trầm tư một lát rồi nói sở kinh cách Tây Lăng quá xa nếu trong tương lai bên kia có chuyện gì thì lại trở thành nằm ngoài tầm tay của chúng ta Ly Thành cũng có chỗ tốt của Ly Thành nói thí dụ như vị trí địa lý nằm tại trung tâm của cả vùng lãnh thổ nếu thực lực không đủ thì đương nhiên sẽ rơi vào hoàn cảnh xấu bị vây đánh bốn phía Nhưng nếu thực lực lớn mạnh Thì nơi này lại vừa vạn khuyết trương ra bốn phương tám hướng Từ thanh trần nói ly thành thì đương nhiên cũng không thể bỏ Có điều trước mắt chúng ta cũng không có cách nào mở rộng ly thành đến quy mô đầy đủ trong thời gian ngắn Hiện nay thiên hạ rất loạn hao người tốn của cũng không phải chuyện tốt Nói trắng ra là ly thành quá nhỏ Vốn làm nếu định vương phủ chỉ cai quản ba mẫu đất Tây Bắc này thì đương nhiên không có gì để nói Nhưng bây giờ, lãnh thổ dưới trướng của định vương phủ đã không nhỏ hơn bất kỳ một cường quốc nào Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không khỏi lại để cho người ta cảm thấy keo kiệt Lại càng dễ làm cho trong lòng các tướng sĩ và quan viên phía dưới cảm thấy không kiên vững Bởi vì trước mắt Rõ ràng định vương không có ý định đăng cơ xương đế Nên ai cũng không biết trong tương lai Rốt cuộc định vương phủ sẽ là cái dạng gì Từ thanh trần thường xuyên ở tại ly thành để xử lý các loại chính vụ Nên đương nhiên Nghi hoặc và lời đồn đại trong quan viên và dân chúng cũng biết rất rõ ràng Dưới tình hình hiện nay Hoặc là ly thành phải xây dựng thêm với quy mô lớn Hoặc là phải chuyển định vương phủ về lại sở kinh Mặt tu nghiêu trầm tư một lát Rồi ngẫm đầu nói thọ thần của thanh vân tiên sinh vẫn tổ chức ở ly thành Sau này, bạn vương và a ly sẽ tạm thời đóng quân ở sở kinh ác Công tử thanh trần Huynh cũng cùng đi Tất cả sự vụ của ly thành thì vẫn mời hồng vũ tiên sinh quản lý tất cả như cũ Được không từ thanh trần hơi bất đắc dĩ cười nói vương gia đã quyết định Thì tất nhiên thuộc hạ chỉ có thể tuân chỉ rồi Vương gia định là Ly thành và sở kinh cùng đồng thời hoạt động sao Mặt tu nghiêu gật đầu Nói hiện nay Địa hình chiếm giữ của chúng ta kéo dài từ Đông sang Tây Khoảng cách phía Đông và phía Tây quá xa xôi Nếu phía Tây có chuyện gì, đợi đến khi tin tức được truyền đến sở kinh thì hoa cút vàng đều nát cả rồi Hơn nữa, sau khi giải quyết nhậm kỳ ninh thì tác dụng của sở kinh sẽ giảm xuống rất nhiều Đến lúc đó, Tây Lăng và Bác Nhung mới là trọng điểm Mà nơi cách Tây Lăng và Bắc Nhung gần nhất hiển nhiên chính là Ly Thành Từ Thanh Trần nhớ mày cười nói vương gia quả nhiên chí hướng bất phàm Có điều Tại hạ vẫn luôn thắc mắc một vấn đề chắc có lẽ trong lòng của rất nhiều người cũng đã thắc mắc từ lâu Đôi lông mày của mặt tu nghiêu khẽ nhất Mỉm cười nhìn từ Thanh Trần Vương gia Chưa từng nghĩ tới đăng cơ sương đế sao từ thanh trần hỏi Nếu lúc trước, định vương phủ ở trên một tất vuông đất Tây Bắc Vương gia khinh thường thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên Nhưng hiện tại, lãnh thổ thuộc về định vương phủ đã kéo dài mấy ngàn dặm Vì sao vương gia? Quả thật, vấn đề này khiến cho rất nhiều người thắc mắc Không chỉ có các thuộc hạ của định vương phủ, mà ngay cả người ngoài cũng không nhìn thấu tâm tư của mặt tu nghiêu. Nếu là những người khác có thể có một vùng lãnh thổ rộng lớn như thế thì đã xưng vương xưng bác từ lâu rồi. Có ai như mặt tu nghiêu, một chút tự giác trong chuyện này cũng không có. Mặt tu nghiêu nắm tay dịp ly, khuôn mặt tươi cười hòa á dễ gần. Nhìn từ thanh trần cười nói không Không có hướng thú Không có hướng thú từ thanh trần nhớ mày Trong lòng không nhịn được liếc trắng mắt May mặt trời sinh tính tình của công tử thanh trần bình tĩnh thông dông Có độ chấp nhận cao Chứ nếu là người khác Thí dụ như đám người phượng chi giao Thì chỉ sợ sẽ nhào tới Tóm lấy cổ áo của mặt tu nghiêu rồi vừa dùng sức lung lay thật mạnh Vừa gào thét người đùa giỡn chúng ta sao mà từ thanh trần cũng chỉ kinh ngạc một lát Sau đó liền khôi phục lại bình tĩnh Được rồi Dù sao cũng không phải hắn làm hoàng đế Không có hướng thú thì không có hướng thú Kỳ thật Cái gọi là đăng cơ xương đế cũng chỉ là nghi thức và danh hiệu mà thôi. Dưới trướng định vương phủ, ai dám nói quyền uy của mặt tu nghiêu không lớn bằng hoàng đế. Đi cái danh chính ngôn thuận của hắn ta. Mặt tu nghiêu nhìn từ thanh trần, nói hơi ghét bỏ nếu công tử thanh trần đã không còn việc gì nữa thì hãy về trước đi. Bạn vương hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một lát. Vợ chồng nhà người ta xa cách lâu ngày mới đoàn tụ Huynh ấy ở đây chặn ngang một cước lại không định đi Tính là chuyện gì Từ thanh trần lại như không thấy ánh mắt đuổi khách của đệ ấy Mỉm cười nói với Diệp Ly nếu đã như vậy Thì Ly nhi Mùi cứ nghỉ ngơi thật tốt đi Đám nhóc tiểu bảo kia cứ để huynh trông cho Nghe vậy Vẻ mặt Diệp Ly liền chán nản Nàng lại ném ba đứa bé trong vườn hoa mà đi mất Chẳng lẽ đang mang thai nên đầu ớt cũng đạn trí luôn rồi sao Đại ca, đám nhóc Tiểu Bảo ở chỗ của Huynh sao Làm phiền Huynh rồi Không sao Chỉ là Lúc nãy Tiểu Bảo rất thương tâm nói với Huynh rằng Phụ vương của nó ngay cả nhìn cũng không chịu liếc nhìn nó một cái Thì đã đi mất rồi mà thôi Từ thanh trần tươi cười như gió xuân thổi vào mặt Mặt tu nghiêu cười lạnh một tiếng Nói một cách thản nhiên vậy thì làm phiền công tử thanh trần trong trường bọn chúng một chút Dù sao Mặt tiểu bảo thích cậu cả nhất Không phải sao nói ra từ thích nhất Mặt tu nghiêu cũng không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi Cảm giác thật rõ ràng chính mình đã nuôi một con bạc nhãn lan nhỏ ăn cây táo Rào cây xuông Thấy mặt tu nghiêu thật sự sắc nổi bão Từ thanh trần cũng không trêu chọc đệ ấy nữa Mỉm cười cáo từ Trong khách sảnh, Diệp Ly đánh giá mặt tu nghiêu một cách đầy hiếu kỳ Muốn nói lại thôi Mặt tu Nghiêu mỉm cười nhìn nàng, sao A Ly lại nhìn ta như vậy? Là phát hiện không gặp đã lâu, càng thấy vi phu tuấn Mỹ bất Phàm sao? Diệt Ly im lặng nhìn trời, chàng thật sự không có ý định đăng cơ làm đế sao? Mặt tu Nghiêu hừ khẽ một tiếng, nói một cách mơ hồ không quan tâm đăng cơ làm đế có gì tốt. Cả ngày phải lo lắng có ai muốn đoạt ngôi vị hoàng đế của mình không thỉnh thoảng muốn chơi đùa còn bị đám ngự sử buộc tội mê muội mất cả ý chí muốn vết người còn phải nghe mấy lão đầu tử lại nhảy dông dài lắm điều kia nói một đống lớn đạo lý. Quan trọng nhất là bản Vương không có hứng thú đi tiếp nhận mấy đứa con gái không gã được trong nhà của những lão gia họa kia. Chẳng lẽ A-li thích vi phu xây một cái tam cung lục viện sao ừ Kỳ thật cũng không phải không thể được Sau khi lên ngôi Vi phu liền hạ lệnh Sau này Hoàng đế chỉ có thể có một mình hoàng hậu Không thể nạc phi Sau đó Giết hết toàn bộ mấy lão gia hỏa thức can gián kia Phi phu làm bạo quân A Ly cảm thấy thế nào Diệp Ly chỉ cảm thấy một trận vô lực Phức phức tay nói chuyện đăng cơ để sau này lại nói đi Các bạn đang nghe chuyện tại truyện